Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đạm. Quyền đàm. Chương 81. Thoật tứ hải. Lữ Trung là thuật sĩ trước thời Tịch Ưng Chân khi ông ta thành danh Yên Ai Hầu vừa mới sáng lập ra phái Phương Sĩ. Thời điểm đó, Lữ Trung và đại phương sư Yên Ai Hầu cũng giống như Tịch Ưng Chân Và từ phút sau này Lưu trùng sau đại thọ trăm tuổi Thì lặng lẽ biến mất Về sau nghe nói Ông ta đã vũ hóa thành tiên Hiện tại xem ra Lưu trùng chỉ là không cầu được trường sinh bất lão mà chết Sợ dị ngô miễn chưa từng nghe nói đến người này Là vì sau này Tịch ưng Trần xuất thế Đã đạt được thành tựu qua lớn hào quang của vị đại thuật sĩ này Đã làm lưu mở danh tiếng của Lưu Trung Có rất nhiều việc Lưu trùng làm Nhưng lại được tính cho tịch ứng chân Các thủ sĩ sau này chỉ biết đến Đại thuật sĩ tịch ứng chân Không hề biết rằng trước đó Còn có một đại thuật sĩ là Lữ chung Trong lúc ông già kể lại Lai lịch của Lữ chung Banh vô cầu đã quay lại động phủ Tên thô lỗ Đem hết những thứ hai cha con bọn họ lấy được Trong mộ để xuống trước mặt ngô miễn Chỉ có chút đồ này thôi Ông không tin Thì đi mà hỏi cháu trai của mình đi Nếu không ổn món, cả nhà ông già sẽ chết." Nói xong, Bạch Vô Cẩu sợ bị quy bất quy liên lụy nên tự tách mình ra, vội vàng trở lại động thất của mình. Tôn Vô Bệnh và nhóc Nhậm Tam đờn hông hết, cùng lo một lát, quy bất quy bị sét đánh sẽ vả lây đến mình. Cả hai lập tức trốn ra xa. Đợi lát nữa xem, ông già quy bất quy bị sét đánh thành chó Thẳng ngóc ngươi, là bán bằng mọi giá đấy nhỉ. Quý Bất Quỳ cởi một tiếng, nhặt một chuỗi thẻ đồng được sâu dây vàng dây đất lên. Đưa cho Ngô Miễn rồi nói tiếp. Đây chính là bí tịch mà Đại Thuật Sĩ Lữ Trung để lại. Thuật Sĩ đời đời đơn truyền, một mạch của Lữ Trung đã biến mất từ lâu. Thuật Pháp được viết trên này. Có một số loại mà ngay cả ông giả ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong khi Quý Bất Quỳ nói, Ngô Miễn đã lật từng thẻ đồng trong tay lên xem một lượt. Nhìn qua vài lần anh mắt y dừng lại Ở một thẻ đồng trong số đó Nàm nhận tóc bạc đọc qua cốt văn Khắc trên đó Rồi nói với ông giả Thuật tứ hài Là phép hài độn sao Có mắt nhìn đấy Ông già ta biết là chuyện này không thể giấu được người Quy bất quý cười khà khà Rồi sáp lại gần Nhìn thẻ đồng trong tay ngô miễn Cười tít mắt nói Đây là bản lĩnh mà ngay cả tử phúc Cô phải đỏ mắt thèm thuồng Nếu sở hữu được thuật tứ hải Lão giả kia Sẽ không cần phải ngày ngày canh chừng trên biển nữa Chỉ cần chuẩn thời gian hải nhãn phun trào Rồi thi chuyển tứ hải Đuổi đến đó trước Lời này của quý bất quý Khiến ngồi miễn cũng có chút kích động Tù si trong thiên hạ Cho dù có thuật pháp cao thâm đến đâu Cũng đều phải dựa vào độn pháp ngũ hành Để di chuyển đường xa Tuy nhiên độn pháp ngũ hành Có uyên thâm cỡ nào Cũng không thể hài độn Trước kia đã có rất nhiều tu sĩ Một sáng tạo ra phép hài độn Ngay cả từ phúc cũng từng có ý tưởng này Thế nhưng đã mấy ngàn năm qua đi Mà chưa từng có lấy một người nghiên cứu thành công Không ngờ thuật pháp này Đã được tạo ra từ lâu Xong không một ai hay biết về nó Lộng đảo nhìn thấy thuật tứ Hải Ông giả ta cũng giật mình Nhìn ngô miễn dán mắt vào thẻ nồng Quy bất quỳ cười tươi đến mức Hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ ông già tiếp tục nói ngày trước khi ông già ta còn là đệ từ của lão giả tử Phúc kia là công tử nói có thể đã có tu sĩ sáng tạo ra phép hài độn lúc đó ông già ta còn không tin bây giờ không muốn tin cũng không được sau khi quý bất quý nói ngồi bên đang nhìn qua một lượt th đồng trong tay mình làm đèn tóc bạc hiếm thấy cau mày cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại nói với quý bất quý Thuật tứ hải không nằm trong ngũ hành. Lưu trùng đã sáng tạo ra đồn pháp nằm ngoài ngũ hành. Hiệm lắm mê nghe thấy người khen ngợi ai đó. Quy bất Quỳ cười một tiếng nói tiếp. Mặc dù ông giả ta chưa từng đích thân thử qua. Nhưng trên đường về công đam bày mò hiểu được thuật tứ hải này. Thứ tốt đây. Quả mây hôm nữa tiên một ngày đẹp trời. Chúng ta thử nghiệm xem. Ông giả ta nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ lão giả tử phúc. Trận mắt há mồm khi thấy chúng ta xuất hiện đấy. Nhìn bộ dàng vui tươi hớn hở của Quy Bất Quý, ngồi miễn trận trăng mắt. Sau đó, ánh mắt y lại rơi xuống tấm thẻ đồng có khắc thuật tứ hải. Dừng một lát, nằm nhìn tóc bạc lầm bẩm Có thuật tứ hải, người còn có thể trốn được sao? Ngồi miễn vào Quy Bất Quý, lại nói về thuật pháp trên những thẻ đồng khác. Ông giả la liếm lại nhảy gần một canh giờ, Rồi nhân tóc bạc không có ý định trả lại chuỗi thẻ đồng Mới đành bất đắc dĩ Quay về động thất của mình Không lâu sau Trong động phủ lại trở nên im ắng tinh mịch Nòn nửa canh giờ sau Khi quý bất quý Rời khỏi động thất của ngô miễn Nam nhân tóc bạc lặng lặng Không tiến động ra khỏi phòng Đến đại sảnh cân cờ động phủ Lúc này quý bất quý và ba con yêu quái Đang nướng quay lại thành một vòng tròn ở đây Bọn họ ra ngoài từ bao giờ Thế mà cũng không gây ra một chút động tính nào cả. Nghĩa thầy ngô miên đi ra. Ông già nhai răng cười với y. Sau đó, chỉ vào vị trí còn thừa ở phía đối diện khác gật đầu. Y bảo vị trí đó là cố ý trở lại cho nam nhân tóc mặc. Ngồi bên liếc nhìn ông giả và mấy con yêu quái. Mặt không cảm xúc đứng vào vị trí mà quy bất quy trì. Sau đó, mấy người và yêu bọn họ cứ đứng im như vậy. Ngay cả bách vô cầu. Một chộp thiêu kiên nhẫn nhất lúc này Cũng không hề tỏ vẻ sốt ruột Mặt thế trời sắp hừng sáng Trong vòng tròn của đám người và yêu ngô miễn Đột nhiên có một bóng người loe lên Một người mặc đồ đen từ hư không xuất hiện Trong vòng vây của bọn họ Người này nhìn thấy đây không phải là nơi mình muốn đến Lập tức hiểu ra Mình đã trúng kế Lúc này bách vô cầu vọt tới bên cạnh hắn Một cước đang nga đối phương Rồi dâm lên ngực hắn Nói Mãi mời đến Chờ mỗi người thôi đấy Người bị bách vô cầu dẫm dưới chân Chỉ là vì quản gia Dương Thúc lập đã lâu không gặp Lúc này thì hắn đã hiểu Chuyện gì đã xảy ra Thờ dài nói Câu thật làm khó các người Vì ta mà phải diễn sâu như vậy Không khó gì Quý bất quý vừa nói Vừa lồi từ trong ngực ao ra Một hòn đá nhỏ để xuống trước mặt quản gia Sau đó nói tiếp Người cho rằng Người có thể đi vào tòa động phủ này Mà ông giả ta không hề phát hiện ra sao Ông giả ta Chỉ nhìn lướt qua là biết ngay Trong nhà có thêm một vật Phạm khi này không tệ Nhưng vẫn làm theo cách của bách ly hy năm đó Nhưng một cái liền biết ngay Là pháp khí nghe lén Quý bất quý nói xong Bạch vô cầu đưa tay túm tay quản ra Hương ra ngoài giật mạnh một cái nói Hôm nay ông đây Phải xem thử rốt cuộc Người là tên khốn nào Trong khi nói, đợt tấm mặt nạ ra người đã bị tên thô lỗ xe xuống. Để lộ ra bên trong là một khuôn mặt không mấy xa lạ. Chính là tưởng hợp tiên, có tên trong sát lệnh. Nhìn thấy tướng mạo của đối phương là tưởng hợp tiên. Mạch vô cầu thoáng sững sở. Sau đó, quay đầu nói với quý bất quý. Không phải nói là quản gia sao. Quản gia chính là tên họ tưởng này. Không đúng, ông đây đã nhìn thấy cả hai đi cùng nhau. Không thể nào. Là cùng một người được Để thấy bên trong thân xác của quản gia Là tưởng hợp tiên Quyền bất quyền ngược lại không lấy làm bất ngờ cho lắm Ông già cười khả khả nói Con trai ngốc Người đã bắt được họ tưởng rồi Quản gia còn chạy trốn được sao Nếu ông già ta đoán không sai Thì hiện giờ người kia Đã về lại chỗ từ phúc rồi Dù sao hắn cũng không có tên Trong sát lệnh Nếu cứ ở mãi trên đất liền Lao ra từ phúc đó sẽ nảy sinh nghi ngờ Nghe Quỳ Bất Quỳ nói vậy, Bách Vô Cầu cũng hiểu ra. Lập tức đá một cước vào ngực tường hợp tiên. Cô đã này đồng thời phong ấn khí mạch trên người hắn. Cô xem như đã phong ấn thuật pháp của tường hợp tiên. Nhìn các phương sĩ nằm dưới đất, không động cự gì. Tên thổ lỗ gầm lên. Đợt này đã phục chưa? Tường hợp tiên không để ý đến Bách Vô Cầu. Hàn nói với Ngô Miễn và Quỳ Bất Quỳ. Bi tịch của Lưu chung Cũng là thẻ đồng chuẩn bị riêng cho ta đúng không? Tay nghề kha lắm Ta thế mà không nhìn ra Một chút sơ hở nào Chuyện này thì là ngươi Tự dát vàng lên mặt mình rồi Mộ của Lưu Trung có thật Trong đó quả thực có bí tịch Mà ông ta để lại Chỉ là ông giả ta Cho thêm một mảnh vào thôi Chỉ là thuật Tứ Hải mà ngươi nhìn thấy Mọi thứ đều là thật Chỉ có thuật Tứ Hải là giả Chỉ cần người kích hoạt độn pháp ghi trên đó, Ngay cả tử phúc cũng phải lọt vào đây. Nhưng chỉ vì một mình người, Mà cả đám bọn ta phải vút mặt diễn trò, Cho dù người có chết ở đây thì cũng đáng. Ngày đầu tiên trở lại động phủ, Quyền Bất Quỳ nhìn một cái, Là đã biết có người lạ đến nhà mình. Mặc dù người này cẩn thận, Không để lại bất kỳ dấu vết nào, Ngay cả trận pháp đã động tới, Cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng trong động phủ ông già Còn dấu một cơ quan đếm số Có thể biết được số lần trận pháp bị kích hoạt Mỗi khi có người ra vào động phủ Cơ quan này sẽ xảy ra biến hóa tương ứng bên đường đã có người lèn vào Trong khi bọn họ đi vắng Nhưng quý bất quy vẫn tỉnh bơ Chỉ bắt đầu kiểm tra xem Trong động phủ có bất cứ biến đổi nào Dù là nhỏ nhất hay không Cuối cùng tìm thấy pháp khí truyền âm này Ở giữa động phủ Tuy pháp khí được chế tạo rất tinh xảo Nếu vẫn không thoát lý khỏi phương thức luyện khí Của đệ nhất luyện khí sư Bách Lê Hi năm xưa Sau khi phát hiện ra pháp khí Giống như hòn đá này Quyền bất quỳ dùng phép truyền âm Nói bằng mật âm thông báo cho nam nhân tóc bạc Về thứ mà mình phát hiện ra Sau đó ông giả Bày ra một vở kịch Lê cơ ra ngoài tìm vàng Dần theo bách vô cầu và chuột tài vận rời khỏi động phủ Trên đường đi còn cố tình Để lại dô vết để kẻ nghe trộm Có thể lần ra được hành tung truyền đi dọc đường Tìm được phần mộ của trịnh ngư Và lôi tổ Cũng không phải tình cờ mà quy bất quy Đều đã biết từ trước Dù đã lâu không liên lạc với hai người này Nhưng ông già vẫn biết tin bọn họ đã qua đời Vì chuyện này mà năm đó Ông già cũng đã sa sút tinh thần Suốt một thời gian Năm đó bởi vì trịnh ngư Sở hữu số tài sản khổng lồ Mà bị yêu tăng nguyên xương ghen ghét Lục đồng Nguyên Sương một lòng muốn xưng đế, ngoài việc có ý định với hiệu buôn tứ thủy thì còn nhăm nhai động đến Trịnh Ngư. Chỉ là phía sau hiệu buôn tứ thủy có ngô miễn quý bất quý, thậm chí là cả tử phúc nên yêu tăng không làm gì được. Còn Trịnh Ngư thì chưa kịp liên lạc với đám người ngô miễn đã bị hãm hại. Nguyên Sương biết điểm yếu của người trần sinh bất lão, một kiếm chém lìa đầu ông ta. Thế là đại phú ông Trịnh Ngư Giống đứt đố đổ vách lúc bấy giờ Rồi vào kết cục Phải chết mà đầu mình hai ngả Còn lôi tổ thì đơn giản Là đã đến số mãn thỏ qua đời Quỳ bất quy giả vờ vô tình phát hiện ra Phần bộ của hai người thông qua chuột tài vận Khiến tầng hợp tiên Không nhìn ra chút sơ hở nào Sau đó quỳ bất quy Lại rất bách vô cầu đến lăng bộ Của thuật sĩ Lữ chung Giống như Trịnh Ngư và lôi tổ Quỷ bất quỷ cũng đã biết về phần mộ của Lưu Trung từ trước Thậm chí còn từng đích thân xuống biếng qua Về chuyện Lưu Trung là thuật sĩ nổi tiếng Sanh ngang với đại thuật sĩ tịch ưng chân Cũng là do quỷ bất quỷ biện đặt Mặc dù lúc bấy giờ Lư Trung cũng coi như là một thuật sĩ có chút bản lĩnh Nhưng ông ta vắn số chết sớm Hoàn toàn không có khả năng So sánh được với một đại thuật sĩ như tịch ứng chân Quỷ bất quỷ chính vì nắm chắc một chuyện là Từng hợp tiền và quản gia Vừa luôn sống trên biển với tử phúc Tiền tức không quá thông suốt Nếu mới bịa ra một vài thành tựu của Lữ chung Dọn đường cho việc phát hiện ra thuật tứ hải sau đó Bi tịch viết trên thẻ đồng Được tìm thấy trong ngôi làng dưới lòng đất Đúng là đã ghi lại Những thuật pháp sở học của Lữ chung Tuy nhiên Thuật tứ hải là do quy bất quy Đánh bóng một thẻ đồng Ghi lại thuật xong tu Rồi tự khắc lại pháp môn của thuật tứ hải lên đó Sau đường tưởng hợp tiên bám theo quỷ bất quy. Bà ngồi mộ của Trịnh Ngư, Lôi Tổ và Lư Chung đều là thật. Đồ bồi táng bên trong ngoại trừ thể đồng này cũng là thật nốt. Thế là tưởng hợp tiên theo quan tính mà rơi vào bẫy của quỷ bất quy. Sau đó, hai cha con quỷ bất quy và Bạch Vô cầu cố tình làm cho quần áo trên người chua lòm hôi hám không người nổi. Khiên gồm biết ưa sạch sẽ, bắt bọn họ phải đi tắm rửa. Rồi chân chuông trở về Như vậy thẻ đồng chỉ có thể tạm thời dấu bên ngoài động phủ Từ xa nhìn được vị trí mà quy bất quy Giấu thẻ đồng Đã một người một yếu quay trở lại động phủ Tường hợp tiên lập tức tìm lấy thẻ đồng ra Dùng mực đóng dấu Đã chuẩn bị sẵn từ trước Tạo ra một bàn dập của thẻ đồng Xong xuôi tưởng hợp tiên không dám ở lại lâu Quanh khu vực động phủ để đạt thi triển độn pháp ngũ hành Chỗ đến một thị trấn cách đó 300 dặm Đồng thời tiếp tục tham thính nhất cười nhất động Của những người ở trong động phủ Khi nghe nói trên một trong nước thẻ đồng của Lưu Trung Có ghi lại thuật tứ hải Có thể hải độn Hắn lập tức nóng lòng muốn được thử Nếu phép hải độn này có thể làm được Vậy thì đồng bọn đã quay về bên cạnh tử phúc Có thể trở về đất liền bất cứ lúc nào Bất cứ ở đâu Mà không lo thân phận sẽ bại lộ Lúc trước người kia đã nói Kế hoạch của bọn họ Gần như không có sơ hở thiếu sót duy nhất là hắn đang ở ngoài biển Không thể kịp thời liên lạc với tường hợp tiên Ở trên đất liền Một khi xảy ra biến hóa bất ngờ Chỉ có thể dựa vào phản ứng Tại chỗ của tường hợp tiên Bây giờ có được phép hải độn Sơ hở duy nhất sẽ được bù đắp cơ thế Cho dù ngô miễn và quy bất quy Có hoài nghi đến người Thì cũng có thể sử dụng thuật tứ hải Để che đậy Mặc dù tường hợp tiên ở xa mấy trăm dặm Nhiều Vân Luân nghe lén mấy người và yêu trong động phủ nói chuyện. Càng nghe thì hắn lại càng nóng lòng muốn dùng thử thuật tứ hải này. Tường hợp tiền có nền tảng về thuật pháp. Nhưng hắn không dám đến gần đoàn thuyền của từ phúc. Thế là hắn nảy ra ý định thi truyền thuật tứ hải. Để khu vực đảo thần tài của hiệu buôn tứ thủy trước. Không ngờ lại đưa mình trở lại chỗ mấy người ngô miễn quý bất quý. Kỳ thực bất kể là hắn muốn đi đâu. Thì điểm đến cuối cùng vẫn luôn là tâm vòng tròn Do mấy người và yêu này tạo thành Lâu này, tưởng hợp tiền đã hoàn toàn hiểu ra Hắn nhìn mấy người và yêu trước mặt, nói Nếu cả người đã bắt được ta Vậy thì ra tay đi Từ khoảnh khắc tên ta xuất hiện trong sát lệnh Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi Ông già ta không vội Bé con người vội cay rẻ Quý Bất Quỳ cười khà khà một tiếng nói tiếp. Người ấy cho rằng mình chết đi là có thể bảo vệ được người kia sao? Ông già ta biết người đã làm gì đó vậy hồn phách của mình. Chính là để đề phòng ngày này Yên tâm, ở đây không ai muốn lấy mạng của người đâu. Ít nhất là trước khi người kia đến cứu người. Nói lên đây, đùa cười trên mặt Quý Bất Quỳ lại càng rạng rỡ Ông già cười một lúc rồi nhìn tưởng hợp tiên tiếp tục nói. Người có muốn cược một ván với ông giả ta không? Cực xem khi biết được ngươi đã ở trong tay ông giả ta. Người kia liệu có từ bỏ thân phận bên cạnh tử phúc quay trở lại đất liền cứu ngươi hay không? Hoặc cũng có thể hẳn sẽ không cứu ngươi. Nhưng cũng không dám ở lại bên cạnh tử phúc nữa. Mặc dù thuật pháp của tưởng hợp tiên đã bị bách vô cầu phong ấn nhưng tay chân của hắn vẫn có thể cử động. Quyền bất quy còn chưa nói xong. Tưởng hợp tiên đã rút từ sau lưng ra một con dao găm rơi lên mốt đâm mạnh vào tim mình. Ngồi bên Quỳ Bất Quỳ thấy thế cũng không ngăn cản mà kệ hắn tự kết liễu trước mặt họ. Thế nhưng khoảnh khắc con dao đâm vào da thịt tưởng hợp tiên đột nhiên dừng lại. Hàn bồi dối nhìn phần ngực đã chảy máu của mình. Mãi vẫn không thấy con dao tiếp tục nhấn xuống. Quỳ Bất Quỳ nhìn bộ dạng của tưởng hợp tiên cười khà khà nói Hà <cười> hà Giờ thì đã biết tự sát Cũng không dễ dàng gì rồi nhỉ Người cũng giống những phương sĩ khác Đều có tử phúc như một vị thần như các người phạm sai lầm Rồi lại không dám tự sát tạ tội với lão ta Là bởi vì người cũng sợ chết Nói đến đây Quý bất quý cười tùm tìm Đi tới bên cạnh tường hợp tiên Rồi lại một lát Rồi tiếp tục nói tôi sĩ trong thiên hạ Đều mong muốn được trường sinh Được thành tiên Tù si dám tự sát thật sự không nhiều Nếu nghĩ kỹ rồi Và vẫn muốn được sống Người nói ra người kia là ai Ông giả ta sẽ thả người đi Có thể tránh được Sự truy đuổi của những phương sĩ si khác hay không Thì phải xem bản lĩnh của người Bảo tưởng hợp tiên Nói ra thân phận của quản gia Về mặt hắn vốn đang bối rối Đột nhiên chấn tinh lại Hắn em còn dao găm trong tay đi Bình tĩnh nhìn quy bất quy nói Người nói không sai Đúng là ta không có can đảm tự sát Nhưng ta cũng sẽ không nói ra Điều người muốn biết Từng hợp tiền sẽ không có lỗi với bản thân Cũng không có lỗi với bằng hiếu của mình Người muốn đưa ta Đến chỗ đại phương sư Hay muốn dùng ta để dụ người kia đến Sao cũng được Nhưng đừng mong ta sẽ nói ra điều gì Vậy thì chúng ta Sẽ đợi hắn tới đây Còn chảy ngốc à Đưa hắn vào động thất bên trong Đừng làm khó hắn Nhờ kết lại trận pháp ở cửa quy bất quy cởi một chút đôi niên lại mở miệng nó với tưởng hợp tiên là Quảng Tínn hả trên mặt tưởng hợp tiên câu xuất hiện nụ cười hắn cười xong thì chậm rãi trả lời bất kể là ai Hà câu xe tới cứu to đây lúc đó người sẽ biết sau khi thấy tưởng hợp tiên đã bị bách vô cầu ném vào động thất ở t trong cùng quê bất kỳ lên nhìn nam nhân tóc bạc và nói, Dù thế nào thì lần này Cũng xem như ông già ta đã gỡ lại được một ván Chuyện còn lại thì phải đợi Quản gia tự chui đầu vào lưới thôi à, Ông già Lợi như cái tên quản gia kia Làm con rùa rụt cổ Hắn đoán chắc họ tưởng Sẽ không bán đứng mình thì sao Lúc này Bạch vô cầu hiếm thấy động não hỏi một câu Dừng một lát hắn nói tiếp Chúng ta cũng không thể Nhốt hắn ở trong nhà cả đời mà nhỉ Nghĩa là khi sắc họ tưởng Ít nhân hắn có thể sống thêm 80-100 năm nữa đấy còn trai ngốc Điều quản giác sợ chính là Chúng ta sẽ đưa tường hợp tiên Đến chỗ tử phúc Quý bất quý cười khả khả một tiếng Giải thích tiếp Có lẽ hắn đã tính được tường hợp tiên Sẽ không phản bội hắn Nhưng phải là không ban đứng hắn với chúng ta Nếu làn lão giả tử phúc Thì lại là chuyện khác Bọn họ đều lớn lên bên cạnh từ phúc Vì chút tư lợi mà trốn ra ngoài Thì cũng thôi Nhưng nếu ông già ta đưa hắn quay về chỗ tử phúc Thằng ngốc nhà người đoán xem Đại phương sư của bọn họ hỏi Tượng hợp tiên có dám Không nói thật không Bách vô cầu nghe xong vẫn thấy không hiểu lắm Lại tiếp tục hỏi à, Vậy chúng ta cứ trực tiếp đưa hắn đến chỗ từ phúc thôi Để đại phương sư của bọn họ Tự đi mà nhọc lòng Chứ giữ hắn ở nhà chúng ta làm cây rẻ Cha của người đang cho quản gia Một cơ hội cứu người Lên tiếng chính là Ngô Miễn Lúc này Y đã trả chuỗi thẻ đồng lại cho ông già Sau đó vừa đi về phía động thất của mình Và nói tiếp Ông già Lần này ông gỡ lại được một ván Nhưng xét lại mấy lần so tài giữa ông và quản gia Lần sau sẽ đến lượt ông mất mặt đấy Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói <cười> Đó là vì lúc trước Trong tay ông giả ta Không có của áp đáy hòm Hơn nữa hắn ở trong tối Chúng ta ở ngoài sáng Nhưng lần này Quản gia không có lý do gì Mà không đến cứu đồng bọn của mình Ngồi bên không để ý tới lời nói của Quy Bất Quy Đi thẳng về phía động thất của mình Lúc này Nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài động phủ Nhòng nhầm, nhầm tàm ngáp một cái Cô nhìn cơn buồn ngủ, nói với ông giả. là bất tử, nghe nhân sâm bọn ta khuyên một câu. Bảo đưa họ tưởng này, tay chỗ tử phúc đi. Đừng cà kê với quản gia kia nữa. Ngồi bên nói đúng đó. Tiếp sau đây tỷ lệ nhục mặt của lão bất tử ngươi. Coi bộ hơi cao đấy. Trong khi nói, nhọc nhậm tàm vừa ngáp dài, vừa tùm lấy con mèo đen đang đi ngang qua mình. Thằng nhọc tùm lấy con mèo đen, làm gối. Rồi nằm xuống lăn ra ngáy khò khỏ Trước mặt quỳ bất quỳ Mẹo đen mặc dù có chút bất đắc dĩ Nên rồi vẫn cam chịu số phận Nó nằm im bất động trên mặt đất Như thể đã biến thành một chiếc gối bông Đã vậy rồi Mà vẫn không quên trêu chọc ông giả ta Quỳ bất quỳ cười kha kha Rồi ôm nhóc nhầm tam vào trong lòng Xoay người định đưa thằng nhóc Về động thất của nó nghỉ ngơi lúc này tuần vô bệnh chợt nhớ ra gì đó hắn sầm lưng ông già hỏi với theo. Quỷ Bất Quy, ngươi dám khẳng định trận pháp cổ quái kia vẫn chưa xây dựng xong hả? Nếu tên kia làm lại được trận pháp mới rồi, ngươi mất mặt tám phần, chính là ngươi đấy. Ngài thấy tất cả đồng đội đều không lạc quan về lần so tài này rơ mình với quản gia. Quỷ Bất quỷ rốt cuộc bật bội ra mặt. Ông già quay đầu lại, liếc nhìn Tôn Hầu Tử nói: "Hàn Đà lấy được pháp khí lối quân." Nên dù có tháo dỡ pháp khí rồi, làm những bộ phận cần thiết vào trong trận pháp, thì cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong vòng giam ba năm. Không có trận pháp, thì dù đằng sau còn sở hữu cấm thuật đại sát khí, cũng không sử dụng được. Đến ông giả ta, cũng không tưởng tượng ra được lần này, sẽ mất mặt được thế nào. Còn nữa, sắp tới có cơ hội, thì về yêu sơn một chuyến. nó vậy Bách Cương trả tiền thuê gậy đá năm nay của người, Còn phải đưa tiền cọc một năm nữa. Sau khi nó một câu chốt mồm tôn vô bệnh, quỷ bật quỷ cũng quay về động thất của mình. Mặc dù ông già tỏ vẻ không sao hết, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng tính toán. Nếu quản gia muốn tới giải cứu tường hợp tiên, thì sẽ hành động thế nào? Mình nên phòng thủ ra sao? Ông già đang ghi tới gần như tất cả các thủ đoạn mà quản gia có thể sử dụng. Đồng thời cũng có những biện pháp đối phó tương ứng. Mặc dù quy bất quý đã nghĩ đến tất cả những gì nên nghĩ đến, nhưng chờ đợi suốt 3 tháng vẫn không đợi được quản gia xuất hiện. Đây là ép chúng ta phải đưa người đến chỗ Tử Phúc rồi. Sau 3 tháng chờ đợi, Quy bất quý quyết định thay đổi sách lược, không ôm cây đợi thỏ chờ quản gia tiệm đến cửa nữa. Ông già không tin quản gia, sẽ chờ mắt nhìn trường hợp tiên bị đưa đến chỗ Tử Phúc. Quý Bất Quý tiến hành bàn bạc với Ngô Miễn Dự định đưa tưởng hợp tiên ra ngoài Làm ra động thái nếu muốn đưa hắn về lại chỗ tử phúc Đây cũng là cơ hội cuối cùng của quản gia Nếu hắn còn không giải cứu tưởng hợp tiên Vậy thì chỉ có thể Đợi thân phận bại lộ rồi Tự tìm cách trốn thoát khỏi tử phúc mà thôi Sao gì quản gia có thể chiếm thế thường phong Trong mấy lần so tài với Quý Bất quy Là vì hắn có lợi thế ở trong tối Còn ông già ở ngoài sáng Một khi danh tính của hắn bại lộ Nếu lại giao thù với quy bất quy Thì yêu thế rõ ràng này Sẽ mất sạch sành xanh Để khi đó thăng bại giờ hai người Thật sự kho mà nói trước được Bởi vì quản gia Luôn ẩn mình trong nhóm phương sĩ Thế nên quy bất quy cũng không tìm đến Nhưng phương sĩ còn ở đất liền Truy lùng đám phản đồ Có tên trong sát lệnh Ông già và ngô miễn Dân theo ba con yêu quái áp giải tường hợp tiên Để bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Ở tuyển châu Lần này vẫn như cũ Để cho chi nhánh cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Trong vùng, chuẩn bị xe ngựa Và tất cả đồ dùng cần thiết Sau đó, bạch vô cầu đánh xe Đưa bọn họ đến tuyển châu Lúc mới lên đường Ngoài trường Ngô Miễn thì mấy người và yêu trên xe ngựa Đều có chút căng thẳng Ngay cả tưởng hợp tiên Cũng sợ đến trắng bạch cả mặt Trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động bất thường xung quanh Nhìn bộ ràng của tưởng hợp tiên Nhóc nhậm tam ngồi đối diện trong xe ngựa Nói với hắn Họ tưởng Bây giờ đã bắt đầu thêm lo lắng rồi phải không Ngựa đang nghĩ Liệu quản gia có đến cứu mình Hay là sẽ trực tiếp diệt khẩu người giữa đường Theo nhân sân bọn ta thấy So với cứu người thì giết người diệt khẩu Đơn giản hơn nhiều đây Chết trong tay hắn Ta cũng chịu Tưởng hợp tiên liếc nhìn quy bất quy Rồi lạnh lùng nói Ta không còn mặt mũi đi gặp Đại Phương Sư Cũng không có dũng khí tự kết liễu mình Có lẽ có thể chết trong tay đồng bọn Chỉ là kết quả tốt nhất Người không sợ chết trong tay hắn Hay là người biết mình sẽ không chết trong tay hắn Lâu này Quyên Bất Quỳ cười một tiếng Tiếp tục nói với tường hợp tiên Để ông giả ta đoán nghe Trong tay người hẳn là Đang nắm được thóp của quản gia Nói ví dụ như trận pháp và cấm thuật nằm trong tay ngươi, hà sẽ không dám giết ngươi diệt khẩu. Đây chính là lý do tại sao quản gia có thể giết Hàn Trung Tiên, nhưng từ đầu đến cuối không dám động đến ngươi. Ông già ta lại khen ngươi một câu, bé con, ngươi thông minh hơn Hàn Trung Tiên bị diệt khẩu rất nhiều. Khi nói đến hai chữ diệt khẩu, quỷ, quỷ đã cố tình nhấn mạnh hơn. Quản nhiên, Tưởng Hập Tiên nghe xong thì sắc mặt lại tái đi mấy phần. Hán không không biện mạch Mà chỉ ngây người Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ Phản ứng của tưởng hợp tiên Đã nằm trong dữ liệu của quy bất quy Lúc này ông già cười khả khả Không nói thêm nữa Mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi Xe chạy suốt 3 ngày Mà không gặp phải tình huống bất thường mọi người và yêu trên xe Bắt đầu thả lòng hơn một chút Không còn thần hồn áp thần tính nữa Bọn họ còn thảo luận với nhau Xem tại sao quản gia Ai không chịu xuất hiện Ngồi biến vào quyết bất quy Không có tin tức gì từ phía từ phúc Có khi người này Đã bị lộ chân tướng trước từ phúc Bị đại phương sư sử tử rồi cung nên Nhưng mỗi khi bọn họ Nói đến chủ đề này Trên mặt tưởng hợp tiên Lại luôn cố ý vô tình Lộ ra ý cười miệng mai Dường như trong mắt hắn Quản giả sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy Ba ngày sau Đoàn người đến Doanh Châu, cách tuyển Châu 100 dặm đường. Quả sư của hiệu buôn Tứ Thủy, dẫn người ra trước cổng thành đón tiếp, sau đó đưa bọn họ đến quán trọ lớn nhất ở đây. Quả sư hiệu buôn Tứ Thủy, một khoe khoang trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. buổi tối, lại mời bọn họ đến quán rượu nổi tiếng nhất ở địa phương, tổ chức một bước tiệc hoành tráng. Ngay cả quan viên văn võ của nhà môn Doanh Châu cũng được mời đến dự tiệc. Quang sư hiệu buôn tứ thủy Và quan viên địa phương luân phiên tìm đến diệu Tưởng hợp tiên nhìn bọn họ nâng chén cùng ly Mà như thể đang xem kịch hay Trong lúc quan chi phủ địa phương Đi thân đến kính diệu Một tiểu nhị đi tới Dọn mót canh thừa trước mặt tưởng hợp tiên xuống Khi tiểu nhị rời đi Trong tay tưởng hợp tiên Đã có thể một mảnh giấy nhỏ Tưởng hợp tiên Lạng lặng nhận lấy tờ giấy Nhận lúc ngô miễn quy bất quy Và mấy con yêu quái đang bị đám quan viên Doanh châu vây quanh kính diệu Hắn nhẹ nhàng dùng mũi chân Vừa ngã một tiểu nhị đang bê thức ăn lên Mặt cành thịt đầy ấp Đổ lên người tượng hợp tiên Khiến tiểu nhị sợ đến mức suýt khóc Không sao đâu Hắn sùa tay với tiểu nhị rồi nói tiếp Để lê khăn sạch lên đây Bị dính không nhiều Lào sạch đi là được lúc này quỷ bất quỷ thỏ đầu ra khỏi đám đông Nhìn về phía này Thấy tưởng hợp tiền không rời khỏi phòng Đi thay quần áo Ông giả mấy cười tùm tìm Quay đầu tiếp tục ưng đối với đám quan viên địa phương Nhưng lúc này Tưởng hợp tiền xoay người cầm lấy khăn sạch Mà tiểu nhị mang Bắt đầu lau người Cho tiểu nhị đi rồi Tưởng hợp tiền giả vờ cúi xuống Lau chùi vết canh trên quần áo Lên mở tờ giấy ra đọc nhìn thấy trên đó chỉ viết có 8 chữ Nhà sĩ có hợp thiện Canh ba đi Họp thiện không phải thiện lương Một loài hương liệu Mà là một thiên tài địa bảo Có thể đả thông huyệt khí hải Thông thường trong môn phái tu đạo Cả phải một đệ tử ngu rốt chậm chạm Nhưng dòng đất đối đổ vách Sự tôn sẽ dùng họp thiện Để đả thông kỳ kinh bắt mạch của đệ tử này Tưởng hợp thiện bị một cước Của bách vô cầu phong ấn huyệt khí hải Dùng họp thiện khôi phục thuật pháp Đúng là không còn gì thích hợp hơn Đọc xong nội dung viết trên tờ giấy Tượng hợp tiên lập tức dùng khăn lau Vỏ nát Rồi nhân lúc không ai chú ý đến mình Ném tờ giấy nhỏ nát Và đống cơm canh thừa Mà tiểu nhị đang dọn dẹp Sau đó hắn quay lại chỗ ngồi của mình Tiếp tục nhìn đứa người trước mặt Nâng ly cạn chén Tiếp tục ăn uống thêm non được canh giờ Tượng hợp tiên đứng dậy xin phép đi nhà xí Quyền bất quỷ đưa mắt ra hiệu Với tôn vô bệnh tại thiên đại thánh ngầm hiểu ý cung đứng lên Ôm vai tượng hợp tiên và nói Động lúc Đại Thánh ra ra, Cùng muốn đi nhà sĩ, Đi cùng đi. Tiểu phương sĩ, Kiếp trước người đã tích được Đại Đức gì, Mà kiếp này có thể cùng đi nhà sĩ với Lão Tôn. Đợi sau này, Có cơ hội, Người có thể khoe khoang, Là mình từng có giao tình cùng đi nhà sĩ với Tệ Thiên Đại Thánh Tôn vô mệnh Người đã đánh bại Đại Phương Sư từ phúc năm xưa. Mặc dù con khỉ này, Buông lời xỉ nhục Đại Phương Sư, Khiến tưởng hợp tiền thấy hơi nóng mặt. Nhưng điều quan trọng lúc này, là phải đi lấy hợp thiện. Thế là hắn chỉ có thể vờ như không nghe thấy, cùng Tôn Vô Bệnh đi đến cửa nhà xí à hậu viện quán rượu. Quán rượu chỉ có một nhà xí, Tôn Vô Bệnh săn sóc Hợp Tiên, nhưng hắn đi trước, còn khệ không chịu đờ mùi hôi nhà xí, thế hắn vào trong rồi lập tức tránh ra xa. Vào nhà xí rồi, Tượng Hợp Tiên lập tức tìm kiếm khắp nơi. Tôn Vô Bệnh canh giữ đằng xa, hắn sẽ thừa cơ chạy trốn. Không ngừng lại nhảy nói chuyện với tường hợp tiên Lão tôn ta năm đó Cũng là tu sĩ Nhưng vì cái tính ham ăn ham uống Mà không luyện thành phép tích cốc Nhờ tiểu phương sĩ người Đã tích cốc rồi Sao vẫn phải ăn cơm đi ị thế Tường hợp tiên vừa tìm kiếm Vừa ứng phó với tôn vô bệnh Còn không phải là do Sao về chịu chết trước giá đại phương sư hay sao Hợp tiên ta Cũng đang nghĩ thông rồi Nếu chỉ còn sống được vài ngày nữa Chẳng tha cứ ăn cho thoạt thích Chỉ là lâu rồi không ăn gì Già dày không thích ứng được Đã khiến Đại Thánh chê cười rồi Nói xong câu cuối cùng Tưởng hợp tiền tìm thấy một màu gỗ màu đỏ To bằng ngón tay út Ở trên kẽ tường Nhìn thấy màu gỗ Trong lòng tưởng hợp tiền vui mừng khôn xiết Đây chính là thiên tài địa bảo Hợp tiền mà mình đang tìm kiếm Hợp tiền vốn có mùi thơm đặc biệt Chỉ là đã bị ai đó động chạm qua, dù một lớp nhựa cây mỏng phong bế lại môi thơm của nó. Mặc dù đã có hợp thiện trong tay, có thể khôi phục thuật pháp bất cứ lúc nào. Nhưng một khi, khi thức phục hồi thuật pháp tiết ra, tồn vô bệnh ở bên ngoài sẽ lập tức cảm nhận được. Tự hợp tiền phân vân một lát rồi quyết định làm theo những gì tờ dây nói. Đợi đến canh ba mới tiến hành phá mở khí hại khôi phục thuật pháp rồi trốn đi xa. Tưởng Hạp Tiên dấu Hạp Thiện vào trong đũng quần của mình, giả vờ nơi lòng thắt lưng làm như vừa giải quyết xong. Sau đó, vừa buộc lại thắt lưng, vừa chậm rãi bước ra khỏi nhà xí. Nhìn thấy Tưởng Hạp Tiên đi ra, Tôn Vô Bệnh không nhắc đến chuyện mình, cô muốn đi vệ sinh, đưa Tiểu Phương Suất trở lại bữa tiệc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trống canh. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm, đứng nói với Chi Phù Điệp Vương: "Đại nhân, trời không còn sớm nữa." Mới kể bọn ta buổi tối còn có việc. Đà tả thịnh tình của đại nhân. Bọn ta xin phép quay. Ông già còn chưa nói hết câu. Chợt nhìn thấy. Một tên tiểu hiệu ý. Toàn thân mặc áo giáp bước vào phòng. Người này hành lễ với các quan viên văn võ bên bàn diệu. Rồi nói với bọn họ. Các vị đại nhân. Nghi trưởng của Lưu Giang Vương Điện Hạ. Đã đến trước cổng thành. Hạ quan đến xin chỉ thị. Lưu Giang Vương Điện Hạ tới sao? Lâu này. Chi phủ đã uống đến mặt mũi đỏ bừng Đột nhiên tỉnh rượu Ông ta đi cửa sau của Lư Giang Vương Nếu mới được ngồi lên vị trí Chi phủ Doanh Châu Nghe tin vội vàng dẫn theo thuộc hạ của mình Đi thần đến cổng thành Ngành đón Lư Giang Vương Lý Kiến Vị Lư Giang Vương này chỉ là vị phiên vương lúc trước Bị mùi thơm từ món ăn do thao thiết Chế biến thu hút đến Không ngờ đã muộn thế này rồi Mà hắn còn kéo cả đoàn nghi trượng Chạy đến Doanh Châu Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không có ý định đi gặp vị Lư Giang Vương này. Nhìn thấy văn võ quan viên đều đến cổng thành nganh đón Lý Kiến Điện Hạ. Bà họ đi cùng với quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, rời khỏi quán rượu, chuẩn bị trở về quán trọ nghỉ ngơi. Nhưng lúc mấy người và yêu bọn họ vừa về đến trước cửa quán trọ, còn chưa vào trong thì đã thấy một đại đội nhân mã từ xa đi tới. Mấy tiểu hiệu ý cưới ngựa đi đầu Gọi lớn về phía Ngô Miễn và Quỳ Bất Quỳ Là Ngô Miễn tiên trưởng Quỳ Bất quý tiên trường đúng không? Hai vị tiên trường xin hãy dừng bước Lưu Giang Vương Điện Hạ Lý Kiến nhà bọn ta Mua thịnh an hai vị tiên trường Trong khi nói Quản quân cưới ngựa đã vọt đến trước mặt mấy người Và yêu Ngô Miễn Quỳ Bất quý Xuống ngựa hành lễ với mấy người bọn họ Rồi dùng ngựa chặn kín lôi vào quán trò Cùng ngày lúc này Đại đội ở phía sau Công chạy tới trước mặt ngô miễn quý bất quý Đội ngô dừng lại Một tên to cao mập mập Từ trong một cố kiệu mềm bước xuống Nhìn thấy ngô miễn và quý bất quý Hàn tươi cười đi tới bên cạnh Hai người bọn họ nói Vừa rồi chi phủ nói Mấy vị tiên trường đến Doanh Châu Tiểu vương còn không tin Cho là có kẻ giả mạo mấy vị tiên trường Để lửa gạt nên mới tới xem thử Không ngờ đúng là mấy vị lão thần tiên Nói đến đây, Lư Giang Vương dừng lại một chút, vược giảm bập quay đầu nhìn thoáng qua nghi trượng của mình, sau đó nói tiếp. "Mấy vị tiên trưởng đúng là có lộc ăn, khéo làm sao sáng nay, tiểu vương vừa bắt được hai con cá gan rồng hiếm có. Nếu đạt tình cờ gặp được mấy vị tiên trưởng, tiểu vương cũng không dám một mình hưởng thụ, món cá gan rồng này nhất định phải cùng thưởng thức mỹ vị với các vị tiên trưởng." Xem như tiểu vương đáp lễ lần trước, Lưu Giang Vương, có hai con cá mà ngươi khách giáo cây gì? Còn chưa đủ cho ông đây nhét kẽ răng. Hơn nữa, mấy người bọn ông đều đã ăn nó no, uống đủ rồi. Giờ quay về ngủ một giấc tiêu cơm. Bạch vô cầu cao mày tiếp tục nói với Lý Kiến. Ngươi tự hầm canh cá bồi bổ đi. Địt ngươi gầy quá, không nhận ra ngươi là voi biến thành. Bị vì thần tiên này nói móc mấy câu, Lư Giang Vương đương nhiên không để bụng. Hắn khẽ mỉm cười giun ngoắc tay về phía sau, liền thấy hơn chục binh sĩ hợp sức, cùng nhau khuân hai thùng nước lớn từ trên xe ngựa xuống. Lúc này, Bạch Vô Cầu có dáng người cao lớn nhất, đã nhìn thấy trong mỗi thùng nước đều có một con cá lớn dài đến 5-6 thước. Đây chính là cá gan rồng, gọi là gan rồng, chứng tỏ loại cá này ăn ngon như gan rồng tùy phượng. Lý kiến nó một câu, rồi lại sai thuộc hạ Bừng mấy vò rượu từ trên nghi trượng xuống Lưu Giang Vương chỉ vào vò rượu và nói Bên trong là rượu bồ đào 300 năm trước Người Tây Vực dùng để tế thần Cái này không phải tiểu vương bốc phép chứ Ngay cả trong Hoàng cung Thành Trường An Cũng không thể nhìn thấy loại rượu bồ đào ngon như vậy Dùng kèm với cá gan rồng tươi ngon quý hiếm Đúng là tuyệt rượu vô cùng Ngay đến cá gan rồng và rượu bồ đào Nhọc nhầm ta mặc dù đã ăn uống non nê, vẫn không nhịn được, mà chảy nước miếng. Thằng nhóc lập tức kéo góc áo ngô miễn vào quy bất quy, nói. Hay là chúng ta để mặt lưu Giang vương điện hạ, nêm thử món cá gan rồng ở gì đó đi. Nhân sân bỏ ta không tin, có loại cá nào, khỏi biết dấu hổ, dám xưng là cá gan rồng. Mặc dù vừa mới ăn tiệc xong, nhưng nghe nói, còn có loại cá ăn ngon như gan rồng. Nhòng nhầm tam vẫn nhau nhau, đòi nếm thử. Trong tổ hợp kỳ quái bọn họ, ai nấy đều hết mức yêu chiều thằng nhóc này. Đã thế, Lư Giang Vương còn ở một bên, khô môi mua mép, khiến cho bách vô cầu và tôn vô bệnh, cũng muốn nếm thử món cá tươi, có thể xanh ngang với gan rồng tùy phượng này. Ta không có hứng thú. Cuối cùng đến lúc, ngay cả Quỳ Bất Quỳ cũng bị thuyết phục. Ngồi bên lại rồi cho một chậu nước lạnh. Trong khi nói, nằm nhật tóc bạc, đã đi vào quán trọ. Một con cao lớn đang chắn trước cửa quán trọ, Điền Ngô miễn tiến tới, mang cho kỳ sĩ kéo dây cương thế nào. Công văn lùi lại, nhường đường cho nam nhân tóc bạc đi qua. Điền Ngô miễn tiên trưởng đã về nghỉ ngơi. Vài xin mời quý tiên trưởng và các vị còn lại nếm thử mỹ vị. Thầy dứt khoát trở lại quán trò. trên mặt Lư Giang Vương ít nhiều có chút lúng túng. Nhưng người to béo thì thường lòng giả Cũng rộng rãi Lừa Giang Vương cũng không để bụng Nam nhân tóc bạc vô lý ngang tàng Kéo theo Quỳ Bất quy vào mấy con yêu quái đến quán rượu Mà bọn họ vừa rời khỏi Ta cũng không muốn tham gia cuộc vui này Lúc này Từng hợp tiên mỉm cười với Quỳ Bất quy nói Ta sẽ ở cùng ngô miễn tiên sinh Cả người yên tâm Có ý ở Người vân đền đi với ông giả tan đi Không đợi tưởng hợp tiên nói xong Quỷ bất quỷ đã cười tùm tìm ngắt lời hắn Ông giả tiếp tục nói Người cứ ở cạnh ông giả ta thì hơn Người mà quay về chỗ của tử phúc Thì đời này coi như xong rồi Mị vị quỷ hiếm nhận này Mà không được ăn Không cảm thấy đời này thật đáng tiếc sao còn trai ngốc à Người dân theo tưởng hợp tiên Chúng ta nhận lấy thịnh tình của Lưu Giang Vương Điện Hạ Để đem thử mỹ vị trong thiên hạ này gã thề quy bất quy lên tiếng, Lư Giang Vương lập tức cười ha ha. Mời ông già mấy con yêu quái cùng đến quán rượu. Lần này, tri phu doanh châu và quan viên lớn nhỏ chỉ có thể hầu hạ ở bên ngoài phòng. Thân phận của bọn họ, còn mới đến cấp bậc được ngồi ăn cùng bàn với Lư Giang Vương. Vất là quán rượu ban nãy, vất là phòng riêng xịn nhất, chỉ có điều lần này, thay vì dùng đầu bếp của quán rượu, đầu bếp riêng của Lư Giang Vương đích thân chế biến. Hai con cá gan rồng Lại làm thêm mấy mấy món nhắm rượu Lưu Giang Vương nóng lòng Không kịp chờ đồ ăn dọn lên hết vợ thêm một trong hai con cá gan rồng Đừng đấu chín bưng lên Hẳn không có thời gian khách giao Với đám người quy bất quy Dùng đũa gắp một miếng thịt má cá Đưa vào miệng rồi nhắm mắt lại Nét mặt chăn đầy vẻ hưởng thụ miếng thịt cá không cần phải nhai Vừa cho vào miệng Điệt biến thành một gói nước cá Vô cùng tươi ngon mềm ngọt Từ từ trôi xuống cổ họng. Không hổ là cá gan rồng. Thơm ngon tươi mới. Tàn ngay trong miệng. Quỳ tiên trưởng à. Càng vị công nên nếm thử đi. Lý Kiến mở mắt ra. Nhìn thấy quỳ bất quý và mấy con yêu quái. Đang nhìn mình chầm chầm. Thì mới phản ứng lại. Lập tức khai khí mời ông già. Và mấy con yêu quái cùng thưởng thức mỹ vị. Lúc này quỳ bất quỳ và mấy con yêu quái. Mới bắt đầu động đũa. Sau khi nếm thử mùi vị của cá gan rồng Ai công tâm tắc khen thịt cá thơm ngon Ngay cả tường hợp tiên đang sốt ruột Khi nghe thấy tiếng trống canh hai cậu ăn thử một miếng cá gan rồng cho có lệ Rồi mặc dù Đã không có tâm trạng thưởng thức Cũng phải khen thịt cá ngon Ăn được cá gan rồng rồi Sợ là sau này ăn loại cá khác Đều chỉ thấy vô vị hụt hẫng Trong trước mắt Một con cá lớn dài 5-6 thước Đã bị chén sạch Ngay cả xương cá cũng bị bách vô cầu nhai đát nuốt hết. Trong lúc mấy người và yêu giờ đua đợi con cá thứ hai chế biến sống đưa lên Lưu Giang Vương lấy rượu bồ đào tây vực dùng để tế thần mà mình chân quý ra uống cùng với nhóc nhậm tam và bách vô cầu. Độ lúc này bên ngoài quán rượu vàng lên tiếng trống sang canh. Bây giờ đã làn đửa đêm canh ba. Trên đường cái lúc bây giờ ngoài trừ quan viên địa phương và nghi trưởng của Lưu Giang Vương Thì không còn ai lai vãng nữa ngài thấy tiếng trống canh ba Từng hợp tiền bắt đầu thích bồn trồn khẩn trương Hà luôn chờ đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra Chỉ cần nhắm chuẩn cơ hội Hàn sẽ lập tức sử dụng hợp thiện Để phá giải phong ấn trên người mình Chỉ cần thuật pháp vừa khôi phục Là sẽ lập tức thi triển độn pháp ngũ hành chạy trốn Lâu này con ca gan dòng thứ hai đã chế biến xong Đầu bếp riêng của Lư Giang Vương Đích thân bê lên là về lý kiến và quy bất quy. Điện hạ, tiên trưởng, con cá gan rồng này được tiểu nhân hầm trong canh gà mà điện hạ các tiên trưởng nếm thử. Lúc này, lư Giang vương và mấy con yêu quái đã không chờ nổi nữa, đê còn chưa đặt xuống bàn, bọn họ đã thò đúa ra gắt, khoải khắc đầu đuột chạm vào thịt cá, con cá lớn bất ngờ phát nổ. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ quán rượu đều sập xuống. Tượng hợp đã cấp tiền đắt chuẩn bị sẵn sàng lập tức hiểu ra. Ngày lúc quán rượu đổ sập, hắn lấy mảnh hạp thiện trong đúng quần ra, dùng sức đâm mảnh bảo hạp thiện vào mạn. Cùng lúc màu thiên tài địa bảo đầm rách máu thịt của Tưởng Hạp Tiên. Hạp thiện tỏa ra một luồng khói màu đỏ, theo từng lỗ chân lông trên cơ thể thẩm thấu vào người hắn. Khoảnh khắc đó, Tưởng hợp Tiên lấy lại thuật pháp của mình. Việc đầu tiên hắn làm là kích hoạt đột pháp ngũ hành trong đống đồ nát. Tình hình đang lúc hỗn loạn, vẫn còn cơ hội trốn thoát. Thế đường ngày lúc hắn dùng hợp thiện, khôi phục thuật pháp, quỷ bật quỷ đã cảm nhận được khi tức thuật pháp của tường hợp tiên. Ông già lập tức nhảy ra khỏi đống đổ nát, lao về phía tường phương sĩ. Ngàn lão ta lại! Lào tù sĩ này, một miêu nghịch bồn vương! Lúc này, dòng nó của Lư Giang Vương truyền đến từ một vị trí khác trong đống đồ nát. Đám hộ vệ hắn để lại bên ngoài quán rượu, lập tức lao vào. Trong số những hộ vệ này Có một nửa là tu sĩ Con tu vi không tầm thường Mặc dù tách riêng từng người Đều thua xa quy bất quy Nhưng gộp lại thì lại khác Y nhật có thể ngăn cản ông già Trong mấy nhịp thở Cùng lúc mấy mấy hộ vệ lao tới Trước người quy bất quy Đồn pháp ngũ hành của tượng hợp tiên Đã hoàn thành Thân thể hắn nhanh mắt Đã di chuyển đến một căn bật thất Sau khi chắc chắn mình đã trốn thoát Một hơi lạnh của tượng hợp tiên Ban đầu không ngừng túa ra Lần này có thể sống sót chạy thoát Đã xem điều may mắn Thoát chết rồi Lần sau không thể nhắm vào ngô miễn và quy bất quy được nữa Ngày lúc này Trong mặt thất lại có một bóng người lé lên lơ Giang Vương Lý Kiến Vừa rồi gây ra hỗn loạn Tạo cơ hội cho tưởng hợp tiên trốn thoát Xuất hiện trước mặt hắn Bây giờ trên mặt Lý Kiến cũng độ đầy mồ hôi lạnh Vừa trốn được đến đây Hắn ngồi phịch xuống đất thở dốc mây hơi Rồi nhìn tượng hợp tiên nói Ta vốn không cần phải bỏ ra cây da lớn như vậy để cứu ngươi Bởi vì ngươi Tông thần hoàng thất Phong hiệu đại đường Lư Giang Vương Đều không còn nữa Từ giờ chỉ có thể mai danh ẩn tích Làm lối sống qua ngày Tượng hợp tiên nhìn lý kiến Đã đến khi hắn nói xong Thì mới chậm rãi nói Sư tôn người kêu người đến cứu ta Còn dặn dò gì nữa không Lư Giang Vương hít sâu một hơi rồi nói Sư tôn bảo người không được manh động Cứ chờ ở đây Mọi chuyện tiếp theo Để phải đợi Ngài ấy trở về đất liền Thì mới tính tiếp Còn có một món pháp khí để lại cho người phòng thân Trong khi nói Lý Kiến móc từ trong ngực áo ra Một thanh đoàn kiếm nhỏ Sau đó chậm dài đứng dậy Đi tới trước mặt tượng hợp tiên Đưa thanh đoàn kiếm trong tay cho hắn Ngay khi tượng hợp tiên Chia tay nhận lấy đoàn kiếm Bàn tay cầm kiếm của Lý Kiến bất ngờ đổi hướng Nhanh như cắt, đâm vào ngực tượng hợp tiên. Tượng hợp tiên không đề phòng, bị đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực. Cùng ai nhắc đâm này không trúng tim. Nếu không hắn, đã mất mạng rồi. Người không thể sống được nữa. Lưu Giàng Vương rút đoàn kiếm ra. Lần thứ hai, xuân tay đâm thẳng vào tim tượng hợp tiên. Đồng thời nói, Người đã biết quá nhiều. Ngài ấy đổi ý rồi. Bảo ta tiên người một đoạn. Người không còn nữa. Sư tôn và ta mới có thể yên tâm. Tưởng hợp tiên vội vàng tranh né Nói với Lý Kiến Hắn thật sự muốn giết khẩu ta Được rồi, đều vậy cung đừng trách ta Vì tự vệ mà nói sự thật với Đại Phương Sư Lý Kiến Người bảo hắn để chỗ Đại Phương Sư nhận tội Tưởng hợp tiên đang nói Mặt đất dây chân bông nhiên Bắt đầu rung chuyển Hắn còn chưa kịp hiểu ra Thì đang nghe thấy trong không khí Vàng lên tiếng thở dài Chỉ thiếu chút nữa Mấy lời này vừa rứt Cảnh vật trước mặt tưởng hợp tiên Lại xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất Trong ngay mắt Đã ở trong động phủ của Quy Bất Quy Ngồi miễn Quy Bất Quy Và ba con yêu quái Tạo thành một vòng tròn xung quanh hắn Cảnh tượng này hết sức quen thuộc Lúc này tượng hợp tiên rốt cuộc hiểu ra Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn Ở trong động phủ Chuyện đi ra ngoài rồi gặp Lư Giang Vương Đến cứu mình Đều chỉ là ảo thuật của nam nhân tóc bạc kia Ngay lúc này